các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đoàn có người là em trai cô, có tổ dĩnh bắt nạt, không cho phép im miệng cho chị. Tổ dĩnh kẹp quỳu tay phải vào cổ em trai, mắng, không cho phép nghe thấy không, có gì buồn cười chứ, không được cười. đúng, thật xin lỗi. Tiết tiểu đệ nằm ngửa suýt tắt thở. Tổ dĩnh buông hắn ra, nhìn sai chạm tâm, cô đè chặt bờ vai em trai, quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh, anh đang buồn bực nhìn cô chằm chằm Sau đó tổ dĩnh rất đứng đắn, an ủi anh Anh vẫn rất đẹp trai mà Tiếp tiểu đệ không nhận được Co quấp trên mặt đất quay cuồng Tổ dĩnh lườm hắn một cái Bảo hắn câm miệng, cô tiếp tục nhìn xài trọng tâm Lấy mũ lưỡi trai từ trong tay xài trọng tâm Đợi lên đầu mình Bạn họ ngồi đối diện, nhìn lẫn nhau Tổ dĩnh mang mũ lưỡi trai Ánh mắt chấp chấp, bỗng nhiên cô cười Xài trọng tâm, em yêu anh Sau đó tổ dĩnh khóc. Cô vừa nói gì, dài chậm tâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn tổ dĩnh che kín mặt khóc nức nở. Chị, sao chị lại khóc? Tiết tiểu đệ ngồi dậy, tổ dĩnh lập tức đạp hắn nằm xuống. Ngu ngốc, em thì biết cái gì chứ? Cô chỉ vào dài chậm tâm ra lệnh cho em trai, từ nay phải gọi là anh rể. Ánh mắt dài chậm tâm sáng lên, tổ dĩnh, cô nói gì ý là... Chị ấy điên rồi sao? Tiết tiểu đệ gục mặt xuống rất buồn bực, hai người định lén cha kết hôn trộm mà. Tổ dĩnh mắng em. Có gì buồn cười chứ, em có thể vì Lý Dung Dung làm như vậy không? Tổ dĩnh ôm lấy sải chậm tâm khóc ả lên. Em rất cảm động. Cuối cùng cũng đã cưa đổ được tổ dĩnh, nhưng tại sao? Là do sải trọng tâm các kiểu tóc buồn cười, quỷ dị. Sải chậm tâm ngồi yên, không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ vì nguyên nhân này, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ở một góc khác, trong phòng, Tích Cương nằm yên trên giường, vẫn còn đang say giấc mộng. Không biết rằng vì chính mình ra lệnh cho thợ cắt tóc cắt kiểu đầu đó gián tiếp đã quyết định tình cảm của con gái mình, đợi tới lúc ông tỉnh lại biết được chuyện này sợ sẽ khá nghị phản đối lắm. Vận mệnh, ta thật không hiểu ngươi. Sai chạm tâm khoái trà đi về nhà, lồng ngực anh tràn đầy tình yêu, mới vừa rồi trong lúc bố vợ tương lai còn đang say ngủ, Trần Trích sập cổ Tổ Dĩnh đã đồng ý hẹn hò với anh. Xài chậm tâm bỏ mũ xuống, kiểu tóc buồn cười này lại khiến anh rất vui vẻ. Tình yêu đã giúp anh kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đi trên đường cái. Thật sự, rất, rất đáng giá. Thậm chí anh còn nghĩ mình nên cảm tạ người thợ cắt tóc đó nữa. Tóc có thể dài ra, kiểu tóc có thể sửa lại, nhưng tổ dĩnh là duy nhất. Chỉ cần tổ dĩnh yêu anh thì chẳng có gì là quan trọng cả. Giấy phút này xài chậm tâm cảm giác lâng lâng, giống như đang cưỡi mây đạp gió. Còn có chút không khí mở ảo, tự như uống rượu say vậy. Không thể tin được Theo đuổi cô bao lâu như vậy Giờ mộng đẹp đã thành sự thật Anh thật sự không dám tin Anh hoảng hốt đi trên đường phố đã về đêm Ánh đèn đường làm rực sáng bóng anh Anh cứ cười mãi không thôi Cứ nhớ mãi tới hình ảnh vừa rồi của tổ dĩnh Những lời cô nói Cô nói em yêu anh Cô nói chúng ta sẽ hẹn hò ư Cô nói nếu hẹn hò thuận lợi thì sẽ kết hôn sao Cô nói thật ra em cũng rất thích anh Cô nói cho dù kiểu đầu của anh rất ngố Trông cái mặt hơi béo một chút, nhưng em nghĩ em vẫn rất thích anh, vì anh thật sự là người tốt. Sau đó tổ dĩnh hỏi anh buổi tối ăn gì. Sau đó tổ dĩnh ân cần hỏi xem anh và gia cô đã nói những chuyện gì với nhau, hỏi xem tối nay anh ăn có no không. Anh nói hơi đói một chút, cô liền nấu mì cho anh. Tiết tiểu đệ cũng đói, nhưng vì nhà chỉ có một gói mì tôm, nên cô đã thẳng chân đạp em trai ra để dành mì tôm cho anh ăn. Mì tôm bình thường là thế, nhưng dưới bàn tay nấu nướng của tổ dĩnh, thật sự rất ngon. Giải trọng tâm về nhà, hưng phấn đến mức không ngủ được. Đã 2 giờ đêm mà anh vẫn trằn chọc trên giường. Anh sợ khi tỉnh dậy vào sáng mai, tất cả những chuyện hôm nay chỉ là giấc mộng, cho nên xuống giường gọi điện thoại cho Azi. Alo, Aji bị đánh thức, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Tôi đây. Cậu chủ, tôi đã thành công rồi. Sao ạ? Cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi, cô ấy yêu tôi. Cái gì? Tiết tiểu thư á? Đúng, ông có biết hôm nay xảy ra những chuyện gì không? Bây giờ vẫn không ngủ được. Hai giờ đêm, Aji bị buộc, phải ngồi nghe điện thoại xài trọng tâm tâm tình. cứ kể đi kể lại chuyện đã diễn ra ngày hôm qua, nghe đến mức đau nhức cả hai tay, tới mức ông đã ngủ thiếp đi mà xài trọng tâm vẫn còn đang nói. Cô ấy nói, cho dù kiểu tóc này trông tôi hơi bé một chút, nhưng mà cô ấy vẫn thích tôi ông có hiểu không? tôi nghĩ thật ra cô ấy yêu tôi từ rất lâu rồi. Aji Aji đáp lại lời anh là tiếng ngáy của Aji Nghét thật. lại còn dám ngủ tiếp đi? giải chạm tâm cúp điện thoại nằm ở trên giường. tâm tư anh vì quá hưng phấn mà không thể nào tĩnh tâm nổi. không được, không được. kỷ niệm đáng giá như vậy sao có thể không ghi lại cơ chứ? giải chạm tâm. nghe chuyện hot nhất tại đọc